chương á c bạn đang n g e tiểu thuyết đam mỹ, kính vạn hoa chết chóc của tác giả Tây Tử Tự. giả kính hoa chóc đam đ của mỹ, vạn ợ c thực h i bốn mươi tám tá tử ơi khuôn viên trường rất rộng ngoài khu lớp học xa còn có các khu chức năng khác như thư viện căng tin bốn người ăn cơm xong thì dạo bước về phía khu lớp học cũ giữa đường còn chạm mặt với ba người vào cửa khác hình như ba người này cũng vừa mới lập nhóm đi chung nhìn thấy bọn lâm thu thạch thì mỉm cười chào các anh cũng tới khu lớp học cũ à người đàn ông dẫn nhóm hỏi phải lâm thu thạch gật đầu đáp các anh cũng vậy sao chúng tôi đang định qua đó xem thử nếu có trung đích đến hay là chúng ta cùng đi càng đông càng vui người kia nói tôi tên lưu trang tường dư lâm lâm lâm thu thạch cũng tự giới thiệu một chút vậy là bảy người cùng nhau đi về phía khu lớp học cũ vừa đi vừa nói chuyện dù chỉ là tám chuyện linh tinh nhưng trước mắt người lạ thái độ của họ vô cùng thận trọng khi giao tiếp rất hiếm để lộ thông tin bởi vì gợi ý cửa kế tiếp chỉ có một ai ra ngoài đầu tiên thì gợi ý thuộc về kẻ đó cho nên họ vừa là đối tác vừa là đối thủ cạnh tranh trừ khi rơi vào đường cùng bắt buộc phải hợp tác để vượt qua nếu không sẽ luôn có người mang mưu đồ riêng dường như người tên lưu trang tường có chút để ý tới nguyễn nam t r ú c cho dù y cố tỏ ra vẻ vô tâm nhưng mỗi lần có dịp ánh mắt của y lại dừng trên người của nguyễn nam t r ú c khi đến khu lớp học cũ hai nhóm định tách ra nhưng lại có một chút lưu luyến không nỡ ban đầu lâm thu thạch còn tưởng rằng lưu trang tường đã phát hiện ra gì đó sau mới nhận ra là y vốn chẳng biết gì cả chỉ đơn giản là bị ngoại hình của nguyễn nam trúc mê hoặc thôi nói thật với cách ăn mặc và khí c h ấ t của nguyễn nam trúc ở trong cửa đàn ông n à y sinh hứng thú với hắn cũng là điều hết sức bình thường cổng khu lớp học cũ dán dấu niêm phong đây là nơi cấm học sinh ra vào ông thầy dẫn họ tới ký túc trước khi đi đã giao lại mấy chiếc chìa khóa nói là chìa khóa mở cổng sắt của khu lớp học cũ lâm thu t h ạ c g i ú p một chiếc da mở cửa những người khác nhanh nhẹn đi vào bên trong nhà trường muốn tân trang lại toàn bộ khu lớp học này từ nền đất tường h a y bàn ghế đều thay mới hết đây có thể coi là một dự án công trình lớn chỗ này đâu có cũ lắm nguyễn nam trúc quan sát bên ngoài khu lớp học một lúc lâu sau đó đưa ra quyết luận mới sửa chữa sáu bảy năm trước là cùng đúng là không cũ lắm ban đầu nghe ông thầy mô tả lâm thu thạch cứ nghĩ khu lớp học cũ là một tòa nhà sập sệ đã sử dụng rất lâu đến nơi mới phát hiện chỗ này cũng không cũ như cậu tưởng chẳng khác gì một khu lớp học bình thường tòa nhà tổng cộng có sáu tầng sơn tường dùng màu đỏ trắng làm chủ đạo từ sân thể dục nhìn ra trông khá giống một miếng thịt ba chỉ đi vào trong xem thử nguyễn nam trúc nói nhóm ba người đi cùng bọn lâm thu thạch cũng vào trong nhưng không đi chung vì họ nói là muốn lên tầng xem trước bọn lâm thu thạch thì bắt đầu kiểm tra từ tầng trệt khu lớp học cũ hiện tại không có được sử dụng cả tòa nhà vô cùng yên tĩnh mỗi phòng học đều có bàn ghế chỉnh tề rèm cửa màu đen phủ kín tất cả các cánh cửa bên cạnh g i ấ y phòng học là văn phòng giáo viên đồ đặc bên trong đã được dọn đi hết chỉ còn lại một số bàn ghế các căn phòng đều giống hệt nhau hầu như chẳng có điểm gì khác biệt tòa nhà có tổng cộng sáu tầng khi chưa có phương hướng về manh mối mà kiểm tra từng phòng một quả thực khá tốn công tốn sức bọn họ kiểm tra từ tầng một lên tầng ba ngay khi đang định kiểm tra tiếp tầng ba thì từ trên tầng t r n đến một âm thanh cộp cộp cộp họ làm gì trên tầng vậy hạ như bội thắc mắc không ai nói gì tất cả đều ngẩng đầu nhìn trần nhà có lẽ là nhóm ba người đang ở phía trên bọn lâm thu thạch không biết bọn họ làm gì mà khiến trần nhà phát ra những tiếng cộp cộp âm thanh truyền từ đầu trần hành lang bên này tới tận đầu bên kia liên tục không ngớt khiến người nghe cảm thấy vô cùng khó chịu nhức đầu quá hạ như bội bị những tiếng động ồn ào làm cho bực bội bọn họ điên rồi chắc bốn người đang định lên cầu thang xem bọn lưu trang tường rút cuộc làm trò gì thì nguyễn nam chúc đột nhiên ra hiệu dừng lại nói đừng lên có gì đó không ổn sao vậy hạ như bội vốn cơm chẳng lành canh chẳng ngọt với nguyễn nam chúc giờ bị ngăn cản dĩ nhiên không vui có vậy mà cô cũng sợ nguyễn nam chúc không nói gì trỏ tay xuống dưới tầng họ nhìn theo tay của nguyễn nam chúc phát hiện nhóm ba người lưu trang tường đang đứng ở khoảng sân bên ngoài nói chuyện phát hiện họ đang nhìn thân thiện vẫy tay chào rõ ràng những người này không ở tầng trên thấy cảnh này toàn bộ da gà da vịt trên người của hạ như bội đ ổ i hết cả lên cô liếc nhìn trần nhà vẫn không ngừng phát ra tiếng động bằng cặp mắt sợ hãi run giọng nói đó là gì vậy anh nghĩ đó là gì nguyễn làm chúc không đáp lời hạ như bội nhìn sang lâm thu thạch lâm thu thạch trầm ngâm d â y lát rồi đưa ra câu trả lời anh nghĩ âm thanh này giống như có ai đó đang nhảy lò cò lời nói của lâm thu thạch khiến hạ như bộ xem chút thì bật khóc vì sợ trên thực tế lâm thu thạch vừa nghe thấy âm thanh kia đã cảm thấy không ổn chỉ là tiếng c ộ t c ộ t rất bình thường vậy mà cơ thể cậu bất giác nổi d a gà cậu không muốn lên tầng một chút nào dù không rõ lý do vì sao ừ nguyễn nam chúc vẫn t h ả m nhiên như không chắc là tá tử mà gợi ý nói đang nhảy ở trên hạ như bội ba chấm trong hoặc k é p lê đông nguyên thấy dáng vẻ bình tĩnh của nguyễn nam trúc bèn cười nói em không sợ chút nào sao nguyễn nam trúc đã bị hỏi câu này vô số lần lâm thu thạch tưởng hắn sẽ lạnh lùng đáp trả như mọi khi ai ngờ nữ hoàng diễn xuất vẻ một phát nắm lấy tay của lâm thu thạch nói dĩ nhiên là sợ rồi anh lâm lâm người ta sợ chết đi được lâm thu thạch ba chấm trong hoặc k é p bây giờ mới diễn có phải là quá muộn không em sợ đến nỗi đi không nổi anh lâm lâm phải thơm em một cái em mới đi tiếp được nguyễn nam t r ú c nói hạ như bội nghe vậy nét mặt lập tức trở nên vặn vẹo lâm thu thạch cho rằng nếu trong tay cô đang cầm vật gì đó rất có thể đã ném thẳng vào mặt của nguyễn nam t r ú c rồi tiếc là hạ như bội tay không nên chỉ có thể n h a n h nhó mặt mày phải cố gắng lắm mới nuốt được c â n giận vào lòng thôi mà mình đùa đấy có lẽ thấy vẻ mặt của hạ như bội n h a n h nhúm quá nguyễn nam chúc bèn khoác tay hạ giọng nói em nghĩ trước khi biết chuyện gì đã xảy ra tốt hơn hết chúng ta đừng lên tầng hay là vào thư viện tìm đọc báo cũ của ngôi trường này xem đã từng xảy ra chuyện gì em không tò mò à lê đông nguyên hơi nhướng mày nguyễn nam chúc đáp biết càng nhiều càng nhanh chết không thấy những đứa chết sớm trong phim kinh dị toàn là vì tò mò quá sao lê đông n g uyên không nói gì biểu cảm như cười như không rõ ràng gã không bị thuyết phục bởi lý lẽ của nguyễn nam t r ú c nhưng gã cũng không phản bác mà thuận theo đề nghị của người trong lòng vậy là bốn người lờ đi những tiếng c ộ t cộp gai người r ồ i c h ỏ khu lớp học cũ khu lớp học cũ cách khá xa những khu lớp học khác ở chính giữa có một sân thể dục cực lớn không rõ ban đầu nhà trường nghĩ gì mà lại xây một khu lớp học ở đây học sinh lên lớp tan học đều rất bất tiện thư viện trường nằm ở phía đông khu lớp học cũ vì đang trong giờ học nên trong thư viện vắng tanh không có bóng dáng học sinh nào lâm thu thạch cứ nghĩ thư viện phải lớn lắm không ngờ nó chỉ có một tầng thư viện trường cấp ba và thư viện đại học quả nhiên là có sự khác biệt dù sao thì phần lớn thời gian của học sinh cấp ba đều dành cho việc lên lớp và thi cử không d à n h d ỗ để đọc sách đọc thêm người trông coi thư viện là một giáo viên lớn tuổi thấy bọn lâm thu thạch bà đưa ra một cuốn sổ cho bọn họ đăng ký sau đó kể cả nhóm người muốn làm gì thì làm họ nhanh chóng tìm thấy nơi để báo cũ các tờ báo được sắp xếp gọn gàng đóng thành từng quyển giày tìm đi nguyễn nam trúc nói họ gấp gáp mời chúng ta tới vậy chắc chắn chuyện mới xảy ra cách đây không lâu cứ từ từ tìm ngược về trước lâm thu thạch gật đầu bắt đầu lật báo ra đọc quả nhiên đúng như dự đoán của nguyễn nam trúc trường này vừa mới xảy ra một vụ tai nạn địa điểm chính là khu lớp học cũ lớp mười hai trên hai có ba học sinh tử vong cả ba người đều chết trong phòng học hiện trường rất thảm khốc nhưng nguyên nhân cái chết chưa được xác định điểm tương đồng duy nhất có ba học sinh đều bị chặt đứt một chân đến nay vẫn chưa tìm thấy phần chân bị mất lớp mười hai trên hai chắc là ở tầng bốn hoặc là tầng năm nguyễn nam trúc nói rất có thể âm thanh chúng ta nghe thấy là do các học sinh này gây ra lầm thu thạch đọc tiếp phát hiện gần đây trong trường xảy ra rất nhiều tai nạn các sự cố liên tiếp phát sinh địa điểm hầu hết là ở trong trường chẳng trách nhà trường muốn tu sửa khu đó tuy gọi là cũ nhưng nó cũng mới sửa sang vài năm trước nay đã bỏ hoang phế thật là lãng phí vậy khu lớp học kia được tu sửa từ năm nào nguyễn nam trúc nhìn thấy gì đó bảy năm trước gần đây tai nạn mới xảy ra thì phải lê đông nguyên nói có tìm thấy tin tức liên quan tới tai nạn giao thông không lâm thu thạch lắc đầu cảm thấy hướng điều tra của lê đông nguyên không khả thi lắm phạm vi đó quá rộng để em đi thôi nguyễn đăng trúc đứng dậy đi ra bên ngoài có lẽ tìm người quản lý thư viện để nói chuyện phiếm hắn vừa đi khỏi hạ như b ộ liền thỏ thẻ nói anh lê em sợ quá à tá tử kia rứt cuộc là thứ gì mình phải quay lại khu lớp học cũ thật ư theo quy định trước giờ một địa điểm quan trọng luôn chứa chìa khóa hoặc là cửa dĩ nhiên phải quay lại rồi đứng trước hạ như bội đang hết sức mong manh lê đồng nguyên không mải may thương xót nếu âm sợ thì ở trong phòng nghỉ ngơi đi hạ như bội nhớ lại căn phòng ký túc tồi tàn v ộ im i bạc lại nguyễn nam trúc ra ngoài một lúc lâu khi trở lại hắn thông báo đã do thám được một số thông tin ba năm trước trong trường đúng là có một vụ tai nạn giao thông nguyễn nam trúc nói một học sinh lớp mười đã chết trong tai nạn này lúc đó là mùa đông không biết tên gì nhưng học sinh đó là nữ lê đông nguyên nói cô bé học lớp nào nguyễn nam trúc đáp ba học sinh vừa chết học lớp mười hai t r ê n g hai chắc chắn là có liên quan tới lớp này ba năm trước chúng cùng một lứa học sinh vừa nhập học mà hắn gõ gõ ngón tay xuống bàn nếu kiếm được danh sách lớp thì tốt chắc chắn trong phòng lưu trữ hồ sơ của trường có lê đông nguyên đáp vấn đề là làm sao lấy nó từ phòng lưu trữ ra với tiếng cách của nguyễn nam trúc l ầ m thu t h ậ t cho rằng hắn sẽ đề nghị đột nhập lúc nửa đêm để t r ô m đồ ai ngờ hắn quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ nói trời không còn sớm nữa hôm nay tới đây thôi ăn cơm tối xong chúng ta trở về phòng nghỉ ngơi là vừa lê đông nguyên cũng đồng ý vậy là bốn người ra căng tin ă n tạm vài món rồi trở về ký túc cả tòa ký túc chỉ có ba phòng sáng đèn những nơi khác để chìm trong bóng tối đen kịt g a y cả đèn đường cũng không bật lâm thu thạch bèn rút điện thoại xa để làm đèn pin sau khi tắm qua loa ai về giường nấy nằm lâm thu thạch nằm dưới nguyễn nam trúc hạ như bội thì nằm giường trên lê đông nguyên mọi người đoán tối nay có ai chết không nguyên nam trúc vẻ như rảnh quá không có việc gì làm bèn hỏi một câu như vậy có lê đông nguyên đáp em cũng đoán là có nguyễn nam trúc nói và anh lê đoán chết mấy người lê đông nguyên nói hai người nguyễn nam trúc nói tiếp lâm lâm anh nghĩ thế nào lâm thu thạch đang bành dâu chơi pi ca c h u trên điện thoại không để ý nguyễn nam trúc nói gì nên h ạ một tiếng rõ to nguyễn nam trúc từ giường trên tàu đầu xuống dưới giận dỗi nói chỉ biết chơi pi ca c h u thôi chẳng quan tâm tới người ta gì cả lâm thu thạch đáp không phải anh đâu có nguyễn nam t r ú c nói vậy anh nói xem ba nấy bọn em đang nói gì lâm thu thạch ba chấm nguyễn nam t r ú c nói đúng là đàn ông mà lâm thu thạch giờ khóc giờ cười có điều nguyễn nam t r ú c chỉ đùa cho vui chứ không thật lòng trách lâm thu thạch họ tám chuyện thêm một lát rồi tắt đèn đi ngủ trước khi thiếp đi lâm thu thạch thầm cầu mong cho bản thân không bị sực tỉnh vì những âm thanh quái gở cậu thật lòng không muốn nhìn thấy những thứ đó chút nào ngô học lâm nằm ở trên giường nghĩ lại những việc xảy ra ban ngày mà bực bội gã cùng với hai người lập nhóm cùng ở t r o n g phòng ký túc ai ngờ chưa ở được bao lâu thì lại phát hiện ra vô số b ù a chú màu đỏ các lá b ù a được dán ở góc chung cùng tù cá nhân hoặc là trên giắt giường trong mà dựng cả tóc gáy sau khi nhìn thấy mớ bùa này phản ứng đầu tiên của ngô học lâm là sẽ hết chúng đi nhưng người đồng hành với gã lại tỏ ý không tán thành ngộ nhỡ bồi chú này dùng để chấn áp ma quỷ thì sao người đó nói xé đi chẳng hóa tự chúc họa à ngô học lâm không thể chịu nổi cái suy nghĩ này gã đáp trả vậy nếu nó dùng để dụ lũ quỷ đến thì sao vừa nói vừa xé bỏ toàn bộ bồi chú ở rác rác. trong run rằng, quá, gái lá cứng chịu cô cầy cùng Chắc chắn, giường, thùng Người không Ngô giận gọi đang sang phòng Gã không người. tiện kia tin phải tới hại như ném vẫn bèn nhất nhóm, mình dọn bên. nó dẫn tay hết thấy thứ đốt bùa ma vậy, duy sấy, mấy xé. Lâm Họp kế vào là đầu đó, đẹp. quỷ dụ sẽ cho nên sau khi sang phòng mới việc đầu tiên gã làm là dọn dẹp sạch sẽ bùa trong căn phòng kia đem vứt hết cô gái đi cùng với gã tên tiểu cầm lúc ấy đang nằm ở giường trên không rõ đã ngủ hay chưa cứ thấy thân thể của mình trên dưới sao lạnh ngắt tiểu cầm em ngủ chưa vậy ngô học lâm khẽ hỏi giường trên không đáp xem ra tiểu cầm đã ngủ rồi ngô học lâm lại c h ờ mình quay mặt vào tường thời tiết đâu có lạnh tràn đắp trên người c ũ n g không mỏng vậy mà ngô học lâm thấy càng lúc càng lạnh cứ như ở giữa mùa đông vậy gã quấn chăn vào người nhìn chằm chằm bức tường mong có thể chợp mắt nhưng không làm cách nào khiến bản thân buồn ngủ được khi ngô học lâm càng lúc càng sốt ruột đột nhiên gã phát hiện trong kẽ tường nứt có vật gì đó ngô học lâm thò tay ra thận trọng rút thứ kẹp ở trong kẽ tường ra ngoài đó là một mảnh giấy nhỏ bên trên viết mấy hàng chữ màu đen lâm thu thạch rút điện thoại ra để nhìn rõ nội dung trong mảnh giấy sau đó gã khẽ đọc thành tiếng tá tử từ nhỏ đã tự gọi mình là tá tử buồn cười lắm thay cô thích ăn chuối nhưng mỗi lần ăn chỉ được nửa quả thật là đáng thương tá tử đi xa sẽ chẳng nhớ tôi nữa ôi tá tử cô đơn thứ khỉ gì thế này ngô học lâm thốt nhiên cảm thấy khó chịu trong người gã cho rằng những hàng chữ này giống như thơ hoặc lời bài hát gì đó trong lúc nhất thời sợ hãi gã vo viên mấy mảnh giấy rồi ném có một bên lạnh quá đi một lát sau ngô học lâm chịu hết nổi bèn nhổm dậy từ trên giường nói tiểu cẩm em không lạnh à không ai trả lời ngô học lâm ngẩng lên nhìn giường trên giữa hai chiếc giường chỉ cách một tấm nệm cho nên bất cứ động tĩnh nào gã cũng nghe thấy rất rõ sau khi ngô học lâm cất tiếng hỏi tiểu cầm hoàn toàn không trả lời mà từ giường trên lại vang lên một âm thanh quái lạ bịch bịch bịch giống như ai đó đang nhảy ở trên giường tiểu cầm ngô học lâm thấy hơi sợ cá nuốt nước, nước bọt đánh ực tiểu cầm c â u cuối cùng là gì dòng tiểu cầm đột nhiên vang lên ngô học lâm hơi ngần ra câu cuối cùng cái gì tiểu cầm nói câu cuối của bài hát là gì ngô học lâm đáp hả tiểu cầm nói lời bài hát anh vừa đọc đó ngô học lâm khựng mất một giây mới hiểu ý của tiểu cầm gã tiện tay nhặt tờ giấy đã vo viên lên câu cuối cùng ư gã lần theo những dòng chữ nhận ra mặt sau tờ giấy còn một câu nữa chân tôi mất rồi bạn cho tôi mượn được không sau khi đọc ra câu đó ngô học lâm đột nhiên cảm thấy có điều gì đó không ổn tại sao tiểu cầm biết đây là lời bài hát mà không phải thơ hay là danh ngôn Và lại cá đọc rất khẽ tiểu cầm làm sao nghe thấy được trừ phi kẻ đang hỏi không phải tiểu cầm mà là thứ khác nét mặt ngô học lâm trở nên cứng đờ cá nghe những tiếng bịch bịch mỗi lúc một lớn kẻ kia dường như muốn nhảy sập luôn cái giường tầng ngô học lâm sợ quá nửa lăn nửa bò từ trên giường ngã xuống mặt đất nhưng khi cá vừa đặt chân xuống đất liền bị thứ trên mặt đất làm cho chết đứng tiểu cầm đáng lẽ nằm ở trên giường trên vậy mà giờ đây lại làm sóng xoài ở dưới đất đã tắc thở từ lâu khuôn mặt sợ hãi cực độ đôi mắt vẫn mở trừng trừng điều khiến người ta sợ hãi nhất là chân trái của cô đã bị cắt đứt vô cùng ngọt âm thanh nhảy nhảy ở giường trên mỗi lúc một lớn thứ giả giọng của tiểu cầm cười ré lên lập lại câu cuối của bài hát chân tôi mất rồi bạn cho tôi mượn được không chân tôi mất rồi bạn cho tôi mượn được không a ngô học lâm kêu lên thảm thiết lao về phía cửa ra vào nhưng gã không cách nào mở cửa chốt được cứu với cứu tôi với ngô học lâm run lên bần bật nghe tiếng cộp cộp cộp đã ở ngay sau lưng một đôi tay lạnh ngắt chạm vào vai gã cơn bốt đau nhó i từ chân trái lan ra ngô học lâm ngã xuống nhìn thấy một cái chân đẫm máu đứng sừng sững trên mặt đất đen sì bóng tối dần bao phủ trước mắt gã trong đầu óc gã câu cuối bài hát về tá tử cứ vang vọng chân tôi mất rồi bạn cho tôi mượn được không mọi thứ chìm vào im lặng ngô học lâm mất đi ý thức một đêm yên bình trôi qua lâm thu thạch ngủ một mạch đến sáng bảnh cậu ngắp dài mở mắt ra thấy nguyễn nam trúc đã dạy từ khi nào đang ngồi bên giường miệng cười tươi g i ó i ngắm mình chào b u ổ i sáng nguyễn nam trúc mỉm cười duyên dáng chào b u ổ i sáng dù biết nguyễn nam trúc là đàn ông lâm thu thạch vẫn b ắ t s i á c đỏ mặt sáng sớm thức dậy nhìn thấy một mỹ nhân tuyệt sắc đang cười tươi như hoa chào hỏi với mình còn gì s ư ớ n g b ă n g lê đông nguyên ở giường bên không bỏ lỡ cơ hội manh manh em không chào anh à n g u y ê n nam chúc liếc gã mở cái chào lê đông nguyên ba chấm cho hoặc k é p thêm hai chữ nữa khó thế cơ à hạ như bội nói anh lê b u ổ i sáng tốt lành lê đông nguyên đáp chào hạ như bội ba chấm cho hoặc k é p lâm thu thạch buồn cười gần chết ba người này chẳng khác nào một chuỗi thức ăn cung ứng lẫn nhau đúng lúc ấy từ bên ngoài vang lên một tiếng hét thất thanh a có người chết người từ mấy phòng khác cũng thò mặt ra cửa xem có chuyện gì đang xảy ra bên ngoài căn phòng bên cạnh đã có một số người tụ tập có người cố mở cửa có người g ì d ầ m bàn luận lâm thu thạch nhìn sơ qua nhận thấy dưới cửa phòng có máu chảy ra ngoài máu loang thành một vệt dài nhìn lượng máu thì thấy người bên trong chắc đã lành ít d ữ nhiều người hết lên là cô gái người mới vừa thấy máu thôi mặt hoa đã phai màu cô sợ hãi núp ở phía sau đám đông không dám nhìn thêm dù chỉ một cái lê đông nguyên và một số nam giới mang dụng cụ tới phá cửa cũng may cửa trong ký túc xá đều đ ắ p mục nát đập vài cái là gãy rời cảnh tượng bên trong lộ ra trước mắt họ ở chính giữa căn phòng có hai người nằm giữa vũng máu một nam một nữ đều đã tắc thở nhưng điều khiến họ chú ý nhất là cả hai đều bị mất chiếc chân trái đây chính là người hôm qua đòi x é bỏ hết các lá bùa đây mà trong đám đông có người nhận ra nạn nhân vậy là các lá bùa thực sự dùng để trấn quỷ rồi xem ra đúng là thế đám đông rì d ầ m bàn tán nếu không tại sao hai người đều chết hù hù hù tôi muốn về nhà tôi muốn về nhà cô gái người mới tinh thần còn non yếu nên bật khóc luôn tiếng khóc khiến tình hình càng thêm hỗn loạn nguyễn nam t r ú c thận trọng đi vào trong phòng bắt đầu quan sát xung quanh xem liệu có manh mối gì không l ầ n thu thạch theo phía sau hắn đến gần chỗ các thi thể chắc chắn trước khi chết hai người này đều gặp phải thứ vô cùng đáng sợ nên dù đã chết nhưng khuôn mặt của họ vẫn còn hằng sâu nét sợ hãi thậm chí không thể nhắm mắt được máu tươi chảy ra từ vết cắt ở chân trái dụng đỏ cả căn phòng dường như nguyễn nam trúc thấy thứ gì đó hắn k h o người nhặt một cục giấy nho nhỏ ở trong góc nhà lên cục giấy cũng thấm đẫm máu nhưng có thể nhìn thấy bên trong một vài chữ những người khác thấy vậy đều s á n tới xem viết gì ở trong vậy nguyễn nam trúc đ ư a bảo giấy cho một người trong bọn họ không biết nữa chuối cô đơn cái gì thế này người kia không hiểu được có ai biết ý nghĩa không chẳng ai hiểu được nội dung này hoặc nói thẳng ra là có người hiểu nhưng không chịu nói bọn bốn người lâm thu thạch thì biết rõ cái chết của hai người này chắc chắn họ đã chết trong tay của tá tử c h ỉ không biết nguyên nhân dẫn đến cái chết là do xé bùa hay do mẩu giấy viết lời bài hát hoặc có lẽ là do cả hai hết chương bốn mươi tám